Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong tuần trang mật, Kim bảo bối công thuyết phục ông xã Đại Nhân để cho cô tạm thời nghỉ học bởi vì cô đã thay đổi chối ý. Làm sao cô phải tạm nghỉ học chứ? Cô có thể cùng đến trường với ông xã hàng ngày thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Tần Bích Vũ nào biết rằng nguyên nhân cô vợ nhỏ nhắn tung tăng như chim sẻ anh còn cho rằng cô đã suy nghĩ lại có trí tiến thủ sau này sẽ trở thành một học trò ngoan thật sự là làm cho anh cảm thấy quá vui mừng rồi và gia nhà họ Trần, thời điểm bọn họ đi nghỉ tuần trăng mật, đem toàn bộ đồ đạc của Kim Bảo Bối chuyển đến ngôi nhà gần trường đại học. Tì lúc trước một ngôi nhà này không nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng khi ngôi nhà lan hơn 16 mét vuông cũng đã dư giả cho hai người, chỉ cần đợi ngày nghỉ, Bảo Bối đi mua thêm vài đồ dùng trong nhà nữa là được. Kim Bảo Bối như là bướm bướm nhỏ bay tới bay lui, xung phong nhận việc giúp anh Đào Ca La Vát, tuy vẫn chưa có thói quen đó, Nhưng Tân Bích Vũ vẫn là buông tay để cho cô quản lý. Bối bối à, quan hệ của chúng ta không cần công khai ở trường học có được hay không? Không có cách nào giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ít ra không cần phải trưng ra. Tân Bích Vũ chân chờ sau nửa ngày mới nói cho cô biết. Kim bảo bối đang vui vẻ đánh chồng yêu, mắt to kẻ chớp động. Những người tân quen của cô đều biết, biểu hiện này là tiểu nha đầu đang dùng tới não để cân đo việc gì. Chỉ tiếc, Tân Bích Vũ còn tưởng bảo bối của anh ngoan ngoãn như là con thò nhỏ. Rất là lắng vợ yêu sẽ cảm thấy đau lòng Tuy nhiên anh có băn khoăn của anh Yêu cầu như vậy Ít nhất sẽ không làm cho vợ của anh cảm thấy bất an Anh hy vọng Những người bạn học khác Hay những người khác không liên quan sẽ không quấy rầy Hơn nữa như vậy so ra cũng ít áp lực hơn Bởi vì ba bối chán ghét đem nhẫn Nên tiền môn nhẫn cưới cho việc hôn lễ Đã tiến vào quỹ bảo hiểm Sau đó Tần Bích Phủ nghĩ đến việc Có thể để quan hệ của bọn họ Có khả năng an phận Anh giải thích Đương nhiên chị cần liên lạc một thời gian là được. Lúc em không có ở trên lớp, vẫn có thể đến phòng nghỉ của anh định nghỉ ngơi. Anh sẽ để em cầm chìa khóa. Cái này rõ ràng cho thấy việc công việc tư phải tách nhau. Trong khoảng thời gian cần đây, anh luôn nghiêm khắc để hành động như thế, chính là thân thể bảo bối thuộc về anh, lại dùng phòng nghỉ của anh cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều cô nhiều hơn là một thân phận học trò, khó tránh khỏi làm cho người ta có cảm giác được hưởng đặc quyền. Đây cũng chính là nguyên nhân anh hi vọng giữ bình yên trong khả năng của mình. Anh tuyệt không hi vọng người khác sẽ cho rằng trình độ học vấn của vợ anh là có vấn đề và phải dựa vào sự giúp đỡ của anh. Nào đâu biết rằng Kim Bảo Bối mới chẳng muốn để ý đến những thứ này. Kim Bảo Bối nghĩ như vậy, lăn lút hôn nhẹ lên má của anh, có lẽ tương đối là khó chơi. Rất nhanh cô liền thề quệ rạng rỡ rồi gật đầu. "Được rồi, bất quá em sẽ phụ trách điều tra. Anh không thể đối xử tốt với những nữ sinh khác." cũng không thể thân thiết quá mức với các giáo viên nữ cơ. Cô đột nhiên nghĩ đến vị trợ giảng khoa kinh tế của họ Khương kia, xem ra hôm nay tới trường học nhiều hơn một nhiệm vụ rồi, chính là điều tra tình địch đó. Nghe cô nói thì Trần Bích Vũ bật cười, đúng là thùng rắm chua nhỏ. Anh nhẹ nhàng búng một cái trên trán của cô. Không nói anh không đối xử tốt với các nữ sinh khác, bao trì quan hệ khách sáo với nữ sinh, trọng điểm là ai cũng sẽ không đối với anh như thế sao? Ngược lại là anh quan tâm nhiều hơn so với cô ư? Suy nghĩ tuy Tần Bích Vũ không muốn thừa nhận, cũng không nghi ngờ trong mình lòng dạ hẹp hòi như vậy, cuối cùng ở sâu trong nội tâm lại nốt bao phủ lên một nỗi ám ảnh. Trong trường hợp còn nhiều, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, anh tuấn, bọn họ tùy tiện chọn một người cũng thích hợp hơn anh đi. Kì mà bối nào biết tâm tư của chồng yêu, thậm chí cô còn hoàn toàn quên mất chính mình đã kết hôn với anh và anh cũng rất lo lắng cho cô. Tiểu Ác Ma ở trong đầu suy nghĩ khi nhận việc, hôm nay cô cần phải có hai nhiệm vụ quan trọng, đó chính là trình sát tình địch rồi sau đó tìm một chỗ thích hợp, vụng chỗ mà hẹn hò bí mật với ông xã, thật sự là quá kích thích đi thôi. Sinh viên mới xin nghỉ học, vừa không dùng đến ký túc xá, bình thường dễ dàng có thể bỏ qua, bất quá cuộc sống đại học tự do may mắn nhiều hơn, hướng chi là năm nhất ở trường, chỉ học vào hai mùa thu và mùa xuân. Hơn nữa trên gương mặt của Kim Bảo Bối Giống như là luân tươi cười dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác yêu thích. Buổi sáng học hai môn bắt buộc cùng với một môn tự chọn, cũng nhận thức được việc vài tên bạn cùng lớp có ý với mình. Còn có vài tên bạn học thời trung học cũng bay đến học chung trường đại học, nhân việc này tính toán mang kim bảo bối đi làm một chuyện tình thanh xuân vườn trường. Kim bảo bối công cụ tuyệt, dù sao cô cũng chính là người có nhiệm vụ trong người, chỉ là trong lòng có vài điểm tiếc nuối, không thể để cho mọi người biết việc đã kết hôn với ông xã Không thể biểu lộ tình yêu trong sân trường có một chút cô đơn. Tùy cô đã lập gia đình, nhưng dù sao cũng chỉ mới 19 tuổi. Đúng là đem tình yêu so với cái gì cũng thấy nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net